các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Nhỏ nhã, nhưng trong lòng chắc là lại cảm thấy, anh không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của mình, tuổi còn trẻ như thế mà lại có thể nắm hết quyền hành của công ty, cổ đông không những không phản đối mà còn ủng hộ, người như thế thì tâm cơ vốn dĩ sẽ không hề đơn giản. Hân hạnh, lần hợp tác này mong hay bị tổng giám đốc giúp đỡ. Lần hợp tác này, vốn dĩ là của Trần Thị với Ám Giả Thị, thế nhưng Trần Thị chỉ là một công ty nhỏ Vốn không có khả năng hợp tác với Ám Giả thị, Bất quá có đại thủ là Trác thị phía sau chống đỡ, nên hắn mới có thể đặt chân vào cao ốc của Ám Giả thị, còn có thể hợp tác hay không thì không ai có thể đoán trước được. Trần Tổng quá lời. Ám Giả ruột cười nhàn không nói, nhìn gương mặt bình thản của Trần Tổng có chút yên tâm thầu ra. Tổng giám đốc đã đến giờ bắt đầu cuộc họp. Giọng nói trong xanh như nước hồ thu êm dịu vang lên, thu hút sự chú ý của ba người đàn ông, nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy bên cạnh Ám Giả ruột Là một cô gái xinh đẹp, so với Bùi Vân còn muốn đẹp hơn vài phần. Cô mang trên người vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng sâu bên trong là vẻ kiêu xa để quyến rũ. Trần Tổng suốt ngày chỉ biết ăn chơi trách táng, mắt nhìn người phụ nữ, tất nhiên có vài phần sâu xa. Mặc dù cô gái trước mặt không ăn mặc hở hang như những người hầu rượu trong ngộp đêm, nhưng chỉ cần nhìn đường cong thân thể liền có thể đoán được. Hai mắt Trần Tổng sáng lên, thận cẩn thận ánh sáng bằng tử yên từ trên xuống dưới, mập mở mở miệng. Rượt tổng thần biết chọn người cô thư ký này của ngài thật tỉnh tế, lời nói ấm môi của hắn khiến mặc tử yên không vui nhớ mày. mặc dù cô không đặt chân vào dưới kinh doanh, nhưng không có nghĩa là cô không biết người trước mặt là ai. vì trần tổng trước mặt này điển hình là tên phá gia chi tử, bởi vì hắn là cháu trai duy nhất trong gia tộc nên mới có thể tiếp quản trần thị. tiếp quản trần thị chưa được 2 năm đã đưa trần thị đến bờ vực phá sản. hơn nữa ở trần gia ngày ngày đều có người đến nhận là có còn với hắn, và mạnh như thế cũng đoán được. Hắn là người thế nào? Thế nhưng may mắn thay, Trần Thị tuy chỉ là một công ty nhỏ, nhưng lại có Trác Thị ở phía sau chống lưng. Nếu không có Trác Thị, thì Trần Thị sớm đã sụp đổ. Nói ra cũng tức cười, Trác Lân là người thông minh, làm sao hắn có thể để bản thân chịu thiệt. Trần Thị tuy là nhà mẹ đẻ của bà Trác, nhưng vì bản thân, chỉ sợ hắn đã được lời không ít từ Trần Thị đi. Vậy mà Trần Tổng vẫn còn bày ra vẻ mặt. Các người mê chỉ mình ta tỉnh, khiến không ít người chê cười. Hàn ý lóe lên cho mắt ám dạ ruột, trên môi vẫn duy trì nụ cười nhạt, khiến người khác không nhìn ra cảm xúc. Jack Lund không tránh khỏi nhíu mày, nhìn gương mặt bị ổi của Trần Tổng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Chuyện mà Tử Yên từng là bạn gái của hắn, không có nói với ai, dù sao giữa bọn họ cũng không có tình cảm, đơn giản hắn chỉ xem cô là người thay thế. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Trần Tổng có ý đồ đen tối với cô, thì lòng hắn không nhịn được mà tức giận. Jack quan quả thật không thể nào lý giải được cảm xúc của bản thân. Có lẽ... Cuộc họp kết thúc sồn sẻ hợp đồng cúng đã được ký kết. Bất quá đây là hợp đồng giám giả thị và trách thị, mà dù lúc đầu là chắc thị thay mặt Trần Thị cho vụ hợp tác lần này. Thế nhưng thay mặt thì người ký hợp đồng với họ vẫn là Trần Thị. Tài chính của Trần Thị hiện tại không được ổn định, cổ đông bên đó cũng đang bất mãn với việc làm cô Trần Tổng. tổng giám đốc Trần Thị. Tuy lúc đều có thể thay người khác, nếu hiện tại bọn họ ký hợp đồng giữa chừng cổ đông rút ra, như vậy phần thiệt hại ai sẽ chịu trách nhiệm? Vì vậy. Để đảm bảo cho hai bên cũng có lợi, vụ này vẫn là để chat thì tiếp nhận đi. Còn lô đất đó, chát thì muốn dùng thế nào thì dùng, muốn đưa cho ai thì đưa. Bất quá dựa vào tính cách của chát lần, hắn tất nhiên sẽ không để lưỡi bản thân dựa vào tay người khác, cho dù đó là người nhà của hắn. Mạc Tử Yên cứ trong nhà vệ sinh đi ra, trong lúc nhất thời đụng phải thân hình của người đàn ông, cô vội vàng lươi về phía sau. mặc kệ người đàn ông trước mặt là ai, thì Mạc Tử Yên cũng không cho phép bản thân đến gần, bởi vì cô không ngửi được mùi trà xanh quen thuộc. Thế nhưng, giày cao gót lùi về phía sau quá nhanh, khiến thân hình cô mất thăng bằng. Một cánh tay rắn chắc đưa ra, ôm lấy eo cô, kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng, nhưng lại quen thuộc đến lệ người. Mạc Tử Yên Bị gọi, Mạc Tử Yên phô gồm tinh thần, tránh khỏi lồng ngực người đàn ông, bình ổn tâm tình xong, cô mới đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Chắc Tổng, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Thái độ xa cách, nhưng để khách sáo khiến cho nên cảm thấy bản thân như nằm mộng. Trước kia cho dù hắn chán ghét cô thế nào, cô vẫn duy chỉ thái độ ngọt ngào lấy lòng, vậy mà hiện tại, cô đang đứng ở trước mặt hắn, nhưng giọng nói khách sáo lại xa cách, khiến hắn có cảm giác cô đang ở một nơi, rất xa. Mạc Tử Yên, cô là không yêu được liền sinh hận. Trong lúc nhất thời, chắc lần không hiểu được Mạc Tử Yên lại muốn giờ trò gì. Hận. Đúng vậy, cô là người, tất nhiên sẽ hận người khiến bản thân rơi vào ngục sâu tàm tối, mỗi đêm cô đều mơ thấy ấp mộng thấy những việc sai trái mà bản thân đã làm kiếp trước mẹ cô rời xa cô cả anh cũng rời xa cô chỉ gần nghĩ đến đây cô liền nhị không được mặt tức giận. cô hận bản thân ngu ngốc cũng hận... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net